các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lấy tiền đâu mà giàu à em? Ngày anh còn đi làm bục mặt ra ấy. <cười> Ngày anh đi làm bục mặt ra ấy, cực lắm chứ lấy đâu ra mà giàu à em. Vì đi làm bục mặt ra nó mệt. Thế cho nên là anh mới làm biếng. Về tối anh mới mệt, anh chỉ muốn đi ngủ. <cười> chơi game lại phải ngồi nó thật là ngồi quất đến hai giờ sáng nó mệt lắm sáng không có sức mà đi làm á thật tranh thủ mà cái không học mà mò ok cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi anh cảm ơn các admin đã quản lý chính là stream giúp anh có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc uh, buổi livestream tại đây, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh cảm ơn tiểu hòa thượng. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Có lẽ là mai sẽ kiếm một vài bộ làng quê đọc cho anh em nghe nhá. Chúc các bạn ngủ ngon. <cười> nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.